214 Đức tin. Đức tin của bạn càng mạnh mẽ thì cuộc đời bạn sẽ càng vững vàng. Tôi là ai? Tôi là cái gì? Tôi có thể mong đợi cái gì từ cuộc đời? Đây là ba câu hỏi trọng yếu mà chúng ta cần phải hỏi. Câu hỏi quan trọng nhất là câu hỏi tôi là cái gì mà nó vốn gắn bó mật thiết với câu hỏi tôi nên làm cái gì? Nếu bạn biết bạn là cái gì, bạn sẽ biết phải làm cái gì và nên mong đợi cái gì. Nếu bạn biết công việc của bạn là yêu kẻ khác, rồi thì bạn nên tập trung vào một điểm duy nhất: yêu thương. Lời răn của Đấng Christ hãy yêu thương đế và láng giềng của ngươi thì rất rõ ràng và giản dị. Mọi người đều có thể hiểu nó trong trái tim mình. Nếu không có những lời dạy tôn giáo hư dối thì có lẽ người ta đã tuân theo quy luật này và vương quốc của thượng đế có lẽ đã giáng xuống trần gian. Do vậy, đừng tin bất cứ lời dạy nào ngăn cấm ta yêu thượng đế và kẻ láng giềng của ta. Để biết đức tin chân thực, đừng từ bỏ cái trí năng của bạn như những vị thầy dối trá của bạn đã dạy. Mà hãy dùng cái chí năng đó để trách nhiệm đức tin của mình. Hãy làm mọi nỗ lực để thực hiện điều này. Chú giải 1. Đừng tin bất cứ lời dạy nào ngăn cấm ta yêu Thượng Đế và kẻ láng giềng của ta. Trong thời của Tolstoy, giáo hội chính thống Nga xem những ai không cùng đức tin như họ đều là kẻ thù. Ông khẳng định rằng điều ấy hoàn toàn đi ngược lại tinh thần của Phúc Ân. 2. Điều đó là kẻ thù. Có nhiều vị thầy tôn giáo, nhiều vị đạo sư cấm không cho phép một để tra vấn về đức tin của họ.